t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín bị đ ẩ y tới vĩ đại tuyến đường an toàn hai thuyền dịch thần nhìn sang phát hiện trên bờ cắt có một con thuyền cũ nát đội thuyền dễ phá cũ như vậy đội thuyền không giống như là nhận giới thuyền a nhận giới đại hải cũng không có như vậy rộng lớn mạnh mẽ t ù nào phán đoán chúng ta ly khai thời điểm nghe được cựu vĩ bọn họ nói đây là sốt xù k ỳ nhất tộc chớ c h ú thuật xem ra không chỉ là đem chúng ta đ ẩ y tới không biết không gian đơn giản như vậy cái này chớ chu thuật còn có cựu vĩ bọn họ cũng không biết năng lực chúng ta hiện tại mất đi trả cơ dạ mất đi huyết kế giới hạn không cách nào sử dụng bất luận cái gì thuật rất có thể chính là cái này chớ chu thuật nguyên nhân mười có tám chín qua xem một chút đi ít nhất phải biết đây là nơi nào trước dịch thần cũng nhận rồi xù nạ phán đoán dù sao xù xù kỷ nhất tộc thuật làm sao có thể chỉ là đơn thuần đem cựu tám linh bọn họ đẩy tới không biết không gian đơn giản như vậy bọn họ mất đi lực lượng mười có tám chín cùng s ố t sủ kỳ nhất tộc chớ chú thuật có liên quan không có một chút n h â n khí cũng không có một vài người ở chỗ này đi lại qua vết tích xem ra cái này một chiếc thuyền bãi bỏ ở chỗ này cũng có một chút thời gian t ù nạ đi vào chiếc này cụ nát đội thuyền bên trong quan sát một hồi mặc dù nói cái này một chiếc thuyền phá nhưng nói như thế nào cũng là một chiếc thuyền nếu có người cũng theo leo lên hòn đảo này sẽ phải nghĩ hết biện pháp giữ gìn cái này một chiếc thuyền mới đúng sẽ không giống như bây giờ vậy phá cũ nát cũ hơn nữa trên thuyền còn có một chút đồ dùng hàng ngày nếu có người đi theo đến hòn đảo này không có khả năng không phải lấy đi những cuộc sống này đồ dùng cạ d ù ra nhìn lướt qua buồng nhỏ trên tàu dịch thần ngươi xem có một bản bút kí xú nạ ở một gian lớn đặc biệt trong phòng tìm được rồi một bản dính đầy bụi bậm bản bút k ý ta xem một chút dịch thần mở ra nhìn một cái ngay từ đầu còn tốt nhưng theo cả người chấn động kịch liệt run giày đấu phóng phật nhìn thấy gì khó có thể tiếp nhận khiếp sợ sự t ì n h t ự ợ n h ư làm sao vậy xú nạ cùng c ả dụ dạ là hiểu rõ nhất dịch thần người chứng kiến dịch thần phản ứng lớn như vậy các nàng vội và ân cần hỏi tại sao có thể như vậy dịch thần nhìn bản bút ký ánh mắt nhìn chằm c h ậ p văn bản ở trên bốn chữ vĩ đại tuyến đường an toàn hô dịch thần hít thở sâu mấy hơi thở lại lục loại một cái hạ sau đó xác định không có gì thứ hữu dụng sẽ cầm một ít đồ dùng hàng ngày về tới trên bờ cát ta nghĩ ta là biết chúng ta c h ô ở địa phương thật vậy chăng lẽ nào chúng ta còn tại nhận giới cạ dù già ngạc n h ư n nói không phải chúng ta đã không hề nhận giới cái kia tinh cầu chúng ta bị đẩy tới một cái rất xa xôi địa phương dịch thần cười khổ nói cái này địa phương này đây đại hải làm chủ phòng trừ cái này thế giới tám phần mười trở lên địa phương cũng là lớn hải mà bên trong đại hải không giống nhẫn giới như vậy cái này bên trong đại hải tràn đầy nguy hiểm coi như chúng ta không có mất đi trả cờ giả cùng hết kế giới hạn một không cẩn thận đều rất khả năng tán thân ở nơi này bên trong trên biển khơi không thể nào xù nạ kinh dị nhìn dịch thần lấy bọn họ phía trước thực lực thiên hạ to lớn chạy đi đâu không được hiện tại dịch thần lại còn nói bọn họ đi tới nơi này cái đại hải cư nhiên cũng có thể tán g thân ở chỗ này làm sao sẽ không cho nàng khiếp sợ biết nơi đây là vĩ đại tuyến đường an toàn là một cái hoàn toàn bất đồng nhận giới địa phương bình thường cường đại thế lực theo thứ tự là quân cách mạnh thế giới chính phủ hải tặc cái này ba cái thế lực cao đoàn cường giả đều hết sức cường đại nguy hiểm đương nhiên vĩ đại tuyến đường an toàn đáng sợ không chỉ là những cường giả này còn có cái này một mảnh thần bí đại hải từ cổ trí kim theo ta được biết chỉ có một người có thể vờn quanh cái này một vùng b i ể n rộng đi một tuần ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong tràn đầy các loại thiên hình vạn trạng giống các loại thiên hình vạn trạng năng lực dịch thần đem vĩ đại tuyến đường an toàn sự tỉnh dậy một lúc sau nói ra bất quá tổng thể mà nói nguy hiểm nhất chính là chỗ này vài loại người kiếm hảo năng lực giả đánh đấm khí tu luyện giả kiếm hảo ta có thể lý giải là dùng đau người như vậy năng lực giả cùng đánh đấm khí tu luyện giả là cái gì su nạ t ỏ mò hỏi vĩ đại tuyến đường an toàn có một loại bí bảo là trái ác quỷ chỉ cần là ăn trái ác quỷ người đều phải nhận được một loại năng lực tỉ như thao túng hỏa diễm lôi điện thể chất biến thành như ra loại người những người này đều bị xưng là năng lực giả mà đánh đấm khí tu luyện giả thì là tu luyện ngang ngược người hay là khí phách là vĩ đại tuyến đường an toàn nhân độc hưu chính là hệ thống sức mạnh tựa như chúng ta trước đây tại nhận giới nắm giữ trả cờ giả giống nhau là thuộc về nhận giới có một hệ thống sức mạnh khí phách chia làm ba loại thiên sinh hoàng giả hạ ảo số cụ biết trước thậm chí là nghe vạn vật tiếng lòng kẽ bùn số cụ cụ bị vô kiên bất tồi lực phá hoại bền chắc không thể phá được lực phòng ngự vũ trang bán dịch thân nói rằng như vậy chúng ta không phải rất nguy hiểm c ả dù giả sắc mặt trầm trọng cực kỳ các nàng không thuộc về cái này thế giới hết lần này tới lần khác lại mất đi sức mạnh của bản thân tới nơi này cái xa lạ mà cường đại thế giới bây giờ nghe dịch thần lời nói không chỉ là nàng ngay cả sủ nạ cùng dịch thần chính mình bản thân cũng cảm giác được một loại vô hình cảm giác nguy cơ bao phủ thể xác và tinh thần là vâng đúng hết sức nguy hiểm không nói mục hắc cám hải quân tùy ý làm bậy hải tặc chỉ cần chính là lớn hải khí tượng cùng hải quái đều đủ chúng ta nhức đầu còn có trên đảo cũng sẽ tồn tại thiên hình vạn trạng đồ đạc đối với bây giờ chúng ta mà nói dịch thần đứng dậy đi hướng rừng tây bất kể như thế nào chúng ta hay là trước tìm một chút thức ăn đi tối nay ta lại đem vĩ đại tuyến đường an toàn tất cả giải thích cặn kẽ cho các ngươi nghe ừ hai nàng gật đầu nắm chặt phi tiêu theo dịch thần đi vào trong rừng rậm mặc kệ người ở chỗ nào mặc kệ gặp phải dạng gì nguy hiểm ta tin tưởng có các ngươi ở hết thể đều sẽ thành tốt đẹp dịch thần đối với xú nạ cùng cạ dụ dạ nói ra chỉ cần có các ngươi bên người dù cho ta hiện tại mất đi huyết kế giới hạn cùng trả cơ dạ hai chấm chín ta cũng có dung khí này cùng quyết tâm đối mặt tất cả dù nạ c ả dù dạ không nói gì chỉ là các nàng không có nắm phi tiêu tay cũng là thật c h ặ t bắt dịch thần tay nưa ngay xuống bọn họ bộ hoạch không ít con mồi nhưng không có nửa điểm vẻ vui thích bởi vì dịch thần đám người đã phát hiện hòn đảo này thật sự là quá nhỏ có thể cung bọn họ sinh hoạt vật tư quá ít nếu như muốn không đến biện pháp giải quyết rất nhanh bọn họ sẽ chết đói ở nơi này đảo biệt lập bên trên không thể ở chỗ này ngồi chờ chết dịch thân đứng dậy đem chúng ta hôm nay tìm được thức ăn và nguồn nước thu sạch tập đứng lên ta đi nhìn chiếc thuyền kia còn có thể hay không rời bến coi như không thể cũng chỉ có thể hủy đi kiêu ngạo bẹ gỗ rời bến như vậy dù sao cũng hơn chờ chết tốt